các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, người thì kẹp những họ là nhà chua họ làm những cái cái đùi gà và bằng bằng bằng mẻ chay á. Hả? Bằng mẻ chay á, kẹp ngón tay một nắm cái mẻ chay rồi. Đó. Người thì uh, cho vào trong áo vét. Người thì cho vào trong túi bóng, tức là chỉ trong vòng khoảng vài nốt nhạc thôi, chắc là hát chưa hết bài cháo lên 3 cháo đi mẫu giáo thôi là những cái mâm của các thầy bày sẵn ở trên bàn như vậy. Nó đã sạch bách không còn gì rồi. Trong khi đó là là anh nghĩ rằng cái cái cái chỗ mà nhà chùa bày ra hôm đấy ấy, nó phải phục vụ khoảng tầm vài trăm người ăn, nếu như ăn đàng hoàng thì vài trăm người ăn thoải mái không hết. Nhưng mà chắc là đúng chắc chỉ hết chưa hết bài hát cháu lên ba thôi sạch như lau như lia luôn. Anh cảm thấy hoang mang. Thật sự là anh cảm thấy hoang mang. Cuối cùng là anh rất là may mắn. À là anh rất là may mắn là anh được à, một bà cụ đi ra xách một cái túi bóng rất là to nhiều đồ. Bà cụ ngẩng lên mà ơ thế thầy à, thầy cũng vào đây xem mà dạo vòng xong cũng vào đây xem. Đấy. Thế là bài lấy cho anh một quả quýt, ở đây thế đây đây thầy thầy thầy thầy, thầy hưởng lộc đi, lộc của cột nhà chùa đấy. Bà xách một cái túi lộc to lắm, <cười> chắc bài cũng hòa bà cướp được. Thế là anh cũng rất là may mắn là anh được hưởng lộc một quả quýt, anh hưởng ké. Đó các em thấy rằng những cái văn hóa như vậy mà đi chùa thiền thì nó không còn nó không còn mang cái tính tính chất đúng của nó nữa. Anh là thầy giáo mà. Đó, thế cho nên là các bạn các bạn hình dung á, đôi lúc bây giờ người ta sống nó nó anh cảm giác nó vẫn cứ đi khấn bái cũng nọ cũng kia đó, nhưng nó không còn phải là tự tâm nữa. Mà nó từ một cái gì đấy. Nó từ một cái gì đấy nó sâu sắc lắm mà anh không dạy gì thì thôi, anh không xin phép, anh không nói về đến công việc ở đây. Chúng ta không nói đến công việc ở đây các em nhá. Anh xin phép riêng công việc của anh anh không nói đến. Có một số thứ anh anh không muốn nhắc đến. nhá. Đó, các bạn biết đó là như vậy không nhưng ngược lại. Cũng có những những nơi rất là đẹp. Cũng có những nơi rất là đẹp, ví dụ rất là chuẩn mực, ví dụ như cái chùa Thần Lương, cái chùa Thần Lương ở Thái Nguyên chắc là nhiều bạn cũng biết, chùa Thần Lương bây giờ hiện tại đang là một trong số những chùa đẹp nhất của Thái Nguyên về quang cảnh. Về quang cảnh về văn hóa, ứng xử. Thì biết á là cái chùa Thuần Lương đó thì vợ chồng anh cũng rất hay đi bởi vì nó gần nhà bà ngoại vợ anh. Thì xuống dưới đó người ta cũng nấu cháo, người ta cũng nấu cơm, thế nhưng mà ai ăn á thì ngồi ra bàn, sau đó là có Phật tử. Có Phật tử họ họ đưa cơm đến tận nơi cho ăn xong thì bát của người nào thì người đó sẽ mang ra để vào chậu để cho Phật tử người ta rửa. Nó rất là kỷ luật, rất là chuẩn. Đó. Thế cho nên là quan trọng là ở ý thức của mỗi người thôi. Cũng giống như là các các cụ vẫn nói là Phật ở trong tâm. Trước tu tại gia thế thôi đã mình làm tốt cái cái thiện tâm ở ở ngoài đời á. Trước khi mình làm thiện tâm cho người khác, cho, cho chùa chùa thiền miếu mạc Còn về cái phần vong linh ấy thì anh muốn kể cho các em nghe một chuyện cuối cùng về vong linh. Đó là câu chuyện về một người bạn của anh đã bị chết đuối. Cách đây nhiều năm là hơn chục năm rồi. Phải đến 14, 15 năm rồi, cái hồi bọn anh còn học cấp 3. Một cậu bạn của anh bị chết đuối. Thì anh nói thật là anh vẫn cứ bảo là anh không tin vào anh không anh anh sống duy, duy duy vật anh không duy tâm đâu. Anh không tin vào ma quỷ đâu, nhưng cái lần đó nó cũng là cái lần mà một trong số những lần anh tin vào ma quỷ. Đó là cái việc mà mà mà mà nó chết đuối sau đó là bị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net